Tôi sinh ra ở mảnh đất ngoại thành Yên Bình, đã được 28 năm. Tôi đang làm thị trường, do vậy việc đi đây đi đó là chuyện rất đối bình thường. Cho nên đến giờ này tôi vẫn chưa yêu ai. Nhưng thật ra tôi đã có mối tình đầu năm 20 tuổi, và sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi chia tay, và từ đó tôi không còn yêu ai nữa. Chiếc xe taxi đưa tôi đến tận cổng nhà, tôi kéo cái vali xuống khỏi xe, Lích kích một đống đồ đặt trên đó Nhà tôi hôm nay mở cửa to Chắc là có khách Tôi kéo vali vào nhà Người đầu tiên ra đón tôi là Puli Nó mừng rỡ tới mức Cứ nhảy lên người tôi trực liếm vào mặt Tôi cũng rất vui Nhưng không thể đặt đống đồ ăn trên tay xuống được Chờ chị cất đồ rồi em yêu Nghe vậy Nó hớn hở quẩn quanh chân tôi Rồi theo vào nhà Ai vào nhà mình đấy Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp Còn bố tôi chố mắt khi nhìn thấy tôi rồi cười Con gái bà đấy Thấy hả Mẹ tôi chạy ngay từ trong bếp ra Thấy tôi bà vui mừng ra mặt Gái của mẹ đã về đó ư Tưởng không thèm về nữa cơ Đấy má mỉ yêu quý của tôi Có thể nói những câu tàn nhẫn như vậy sao Tôi cười như hoa trả miếng Rồi có ngày sẽ theo thằng khác Mà bỏ mẹ Mẹ tôi cau mày đùa thêm Gớm chị cứ đi thế này Thì chó nó rước Ôi dào, chó nó đang đòi rước đây. Tôi đưa túi đồ ăn cho mẹ, rồi ngồi xuống đưa bàn tay ra vút ve puli của tôi. Nó sướng quá được yêu, nên cứ từng từng mãi. Tôi yêu nó lắm. Ơ, cái con nhỏ này, vào nhà mà không chịu chào bố mẹ, chào chú gì cả. Bố nhắc tôi mới nhớ ra, tôi cười trừ gãi đầu. Con, con xin lỗi. Tôi quay ra, chào bố già, chào vợ của bố già, chào... Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế Người đó cũng đang nhìn tôi chằm chằm rồi cười Bố có nhầm không nhỉ? Chả nhẽ tôi nghe nhầm Bố tôi bắt gọn người này là chú á Công việc của tôi tiếp xúc với nhiều người Do vậy những người chạc tuổi bố tôi đổ xuống Tôi đều gọi bằng anh cho họ sướng Mà giờ này đáng tuổi con bố tôi Mà cũng bày đặt gọi là chú Tôi nghĩ qua một hồi rồi cúi đầu kính cần Cháu chào chú Xin lỗi vì đã thất lễ với chú Lịch sự đúng kiểu nhật luôn Chú ta trong phút bất ngờ vì hành động của tôi Cũng cười rồi đáp lễ Chào cháu Không ngờ con bố Vi lại xinh thế Xinh gì đâu chú Ngày xưa ra bụi tre nhặt được nó về đấy Còn tôi đã có đứa nào nó xấu như nó đâu Tôi ngớ người vì câu nói của bố Bố quá đáng Sao lại đùa câu đấy lúc này nhở Tôi hít mũi với bố rồi quay đi Bố tôi cười Câu chuyện của họ như thế nào nữa Tôi cũng không để ý Tôi vào bếp phụ mẹ nấu cơm Tôi nấu cơm khá ổn Đã vậy món Bắc Trung Nam đều có thể nấu được Khi hai mẹ con tôi đang nói chuyện rất vui vẻ Thì bố tôi nói vọng vào Mẹ con mày nhanh lên Có vài món thôi mà lâu thế Nói gì để chốc tha hổ mà nói Tôi bê cái đĩa thức ăn ra bàn Mùi thức ăn quả thật rất thơm Tôi đói rồi Cả ngày nay chưa được ăn gì hết Mời bố mời chú vào ăn cơm ạ Tôi quay vào bếp dọn thêm thức ăn Đến lúc quay ra Bố tôi và chú đã ngồi sẵn trước bàn Trước mặt cũng bày sẵn một cái ly Gái ra tủ lấy bố chai rượu nhỉ Sao bố cứ sai cái đứa nhặt được ở bụi tre nhỉ Tôi nhăn mặt đùa bố Khiến chú ngồi cạnh cũng bất cười Ờ thì con là gái rượu của bố Ra lấy rượu cho bố được chưa Bố phải nói thế mới được chứ Không thì có khi bố uống nhầm rượu bóp bây giờ đấy Tôi dẩu mỏ lên nói khiến bố tôi cười khoái chí Còn chú thì biệt miệng cười không ngừng. Tôi không quan tâm chú lắm, tôi vẫn là muốn bố tôi vui hơn. Ngon quá nhỉ, chị Hiền nấu ăn đúng là số 1 Đâu, cháu nó nấu đấy chú ạ. Ồ thế ạ, anh chị có cô con gái khéo tay ghê. Vâng chú ạ, được cái khoản này cũng gọi là xuất được chuồng rồi, nhưng mà đang ế, chưa lò mổ nào, nó buồn nhập kia, kia. Chú bật cười lớn vì câu nói của bố tôi, còn tôi đỏ mặt. Bố thật là biết cách nhém dép vào mặt con gái bố. Tôi hích mũi. Bố cứ chờ xem, lọ mổ nó đặt hàng âm ầm mà không thèm xuất đi, giá cao lắm rồi đó, đừng có mà coi thường. Vâng, bố đang chống mắt chờ đây. Chú thấy bố con tôi cứ đùa qua đùa lại như thế, chỉ biết nhìn rồi cười theo. Quả thật lúc có tôi ở nhà, không khí trở nên vui vẻ hẳn. Đến lúc ngồi xuống bàn ăn, tôi cũng không nề hà chú. Mà ăn một cách rất vô tư Bố tôi nhìn tôi cười một cái thật tươi Còn mẹ tôi thì hích chân tôi liên tục Ăn từ từ thôi con Nhưng mà con đói rồi Đói thì không ai ăn mất của con đâu Mẹ không biết cảm giác Bị bỏ đói từ hôm qua nó khổ thế nào đâu Tôi vừa nhai vừa nói Chú thông cảm Con bé nhà tôi không sao đâu chị Trẻ con mà Chú nói câu đấy rồi liếc tôi có vẻ đùa dỡn Tôi vì câu nói ấy mà sặc Tôi 28 tuổi Vẫn được gọi là trẻ con sao Mẹ tôi vỗ lưng cho tôi rồi mắng Còn tôi vừa bịt miệng Vừa đứng dậy vào nhà vệ sinh Tôi ấm ức cái vụ trẻ con này Ông chú giả đáng ghét Đến khi tôi quay ra Mẹ tôi cười chữa gượng Chú thông cảm 27-28 tuổi đầu rồi Nhưng vẫn còn trẻ con lắm Không sao đâu chị Tôi liếc xéo chú Còn chú liếc tôi rất nhanh rồi cười Chú giả này cũng không phải dạng vừa đâu Tôi lấy khăn lau miệng rồi cũng ngồi im, "Ăn đi con, sao lại ngồi thế? Con no rồi, ăn chậm no lâu, chứ ăn nhanh thì lại nhanh đói lắm đấy."Chú nói rồi nhìn tôi vẻ đùa cợt. Tôi cười định nói lại, nhưng mẹ tôi gạt đi, "Từ nãy chưa giới thiệu chú, đây là chú Vinh, chú mới chuyển về đây sống ở khu nhà mình, nhà chú mới xây bên kia kìa." "Ừm gì." Tôi ngồi im không nói, cái nhà đang xây đấy, bầy cát ra đường bị tôi bắt dọn mấy lần. giờ mới được gặp chủ nhà. Đây là con gái út nhà chị, to đầu nhưng mà dại lắm." Chú cười cái câu còn dại của mẹ tôi, còn tôi nhăn mặt, dài là dại thế nào? Mẹ thì Tôi liếc chú ra vẻ cấm chú cười, nhưng mà chú này quả thật là không biết sợ. Tôi đã khá mệt sau một chuyến đi dài nên đứng dậy xin phép lên phòng. Lúc ấy nhìn cái vẻ hụt hẫng của chú ta, trông mới đáng thương làm sao. Tôi thích chí. Sáng hôm sau, Mọi người có thể nghe rõ tiếng mẹ gọi tôi dậy Bởi vì đã mấy đêm tôi ngủ ít Vì cố gắng hoàn thành dự án Do vậy tôi đã không hẹn đồng hồ Mẹ gọi nhiều quá nên tôi đành phải mò mặt dậy Tôi bước xuống giường Kéo cái rèm để ánh nắng soi vào phòng Hình như cũng đã trưa rồi Mặt trời cũng đã lên khá cao Tôi quan sát xung quanh qua cái khung kính trong phòng Người đàn ông nhà bên Đang dọn dẹp ban công tỉa cây cối và sửa cái gì đó Tôi quên mất lời giới thiệu của mẹ hôm qua, nên phút chốc người đó ngẩng lên nhìn tôi mới phát hiện, hóa ra là nhà chú ta bên đó, nhưng tôi quên mất tôi đang mặc một cái váy ngủ ngắn, đầu óc thì rối tung, đã vậy tôi không mặc áo ngực mà cái váy này thì khoe ngực lắm cơ. Chú ta nhìn tôi rồi thoáng bối rối cúi xuống, tôi ngượng ngùng kéo ngay cái rèm lại, thôi chết tôi rồi, xấu hổ muốn độ thổ luôn. Còn nhà hàng xóm biết tôi về, Tối hôm đó nó đứng ở ban công Gọi tôi ra nói chuyện Nhà nó và nhà chú ta cùng chung dãy Lại sát vách nhau Mà tiếng nói của nó Quả thật rất phiền đến hàng xóm Tôi ngó ra cửa sổ Nơi mà có thứ gì đó vừa bay vào Tôi thấy nó đang đứng bên ban công Trên người mặc một bộ cánh hở bảo Phong cách của nó là vậy Nên nó sợ bố tôi cũng phải thôi Tôi mở cửa bước ra Ê con kia Về mà không báo trước cho tao một tiếng à Nói với mày thì mày ra sân bay đón tao à? Vãi, đi taxi về cho lành Chỉ là tao chờ nhận quà miền Nam của mày thôi Mẹ, mày quan tâm tao ghê Ờ, bạn tốt nó phải thế chứ Thế mà cái thằng hôm nọ định cua tao mà hớt mất đấy Mẹ, tao thấy mày không hứng thú với nó Nên tao thả thính Ai ngờ nó dễ câu vậy Loại đàn ông chưa tán mà đã đổ Thì chán lắm mày ạ Thế là chỉ cần là đàn bà Chỉ cần có cái đấy Là nó tự theo thì không chắc sẽ lâu bền. Vâng, mày cũng nói được câu lâu bền. Còn hơn cái loại mày, bền quá nên khổ. Tao khác là tao đang tập trung kiếm tiền để sau này nổ cho nó tưng bừng. Là đàn bà con gái, cái ví cũng phải dày để cho bọn đàn ông nó không coi thưởng mình được. Chờ ví mày dày thì lúc đó già mất rồi. Lúc đấy để dành tiền mà thuê phi công con ạ. Tao cũng có ý tưởng đấy, phải có nhiều tiền. Yêu trai trẻ, thương trai đẹp. Có người phục vụ sớm tối Có phải sướng không Chỉ sợ nó cho vài phát Thì thở ra đằng tay rồi Rồi chưa chết vì già Đã chết vì hành Mày quên đi Tao bây giờ à dẻo dai lắm Không thua kém gì mày đâu Thôi đi mẹ ạ nghe kinh quá Nhìn tao thế này thôi Nhưng mà tao yếu đuối lắm Vâng Tao biết mày chỉ thuộc hàng điên có tổ chức Và sung sức có đào tạo thôi phải không Mẹ còn điền Tôi cười khoái chí Tôi chả biết bên kia cửa sổ Có người đang nghe chúng tôi nói chuyện Hai con vịt rời vô tư chém gió với nhau Câu chuyện vẫn xoay quanh Cái chủ đề nóng nhất của tôi bây giờ Đó là ế Này tối mai đi sang Hoàng gia nhé Có vụ gì Tao sẽ tập hợp bạn tao Đợt này quyết tâm tìm cho mày một thằng Đừng để gió rét về Mà gấu thì đách thấy đâu Thôi đi mẹ Tao hẹn chúng nó rồi Mai nhá? Nó quay vào trong đám cửa nhanh lắm, tôi nhìn xuống bên dưới, cái xe SH đang đỗ đợi nó. Thảo nào cái con này nó vội vàng tới vậy. Anh chàng kia chắc là bố mới của nó rồi, chứ không đi xe giống anh chàng hồi tôi còn ở nhà. Thảo nào mẹ tôi hay nói, cái Nga trả bầu cho tôi, mẹ cứ mang tôi ra so sánh với nó, tự ái vô cùng. Đúng như cái hẹn của con Nga, tối đó tôi mặc cái váy dài quá đầu gối, không phải tôi không biết vào hoàng gia. là váy ăn vận như nào mà tôi chưa biết vào đó tôi sẽ gặp những ai. Này, mày mặc kiểu gì thế hả? Còn mắt nhìn tôi, cẩn thận nhân viên trong đó nó gọi mày là thím vào đó kiếm chồng mang về đấy. Tao thấy ổn mà. Thôi, quay về thay ngay cho tao cái váy nào sexy hơn đi. Nhưng mà thời tiết thế này, thôi, mày đừng có lý do cả lý chấu, nhanh nhanh lên, không bố già mày lại chửi cho cả lũ bây giờ. Tôi quay vào trong thay cái váy ngắn hơn. Màu đen tuyền và trông khá sexy Tôi lâu rồi cũng không còn theo đuổi phong cách này nữa Trước khi bước vào bên trong Nó kéo tôi lại Quay một vòng Rồi tô thêm ít son phấn vào mặt của tôi Quả thật nhìn nó trang điểm Trông chả khác gì mấy cô ca sĩ trên sàn diễn Tôi còn không nhận ra nó nữa rồi Và nếu tôi soi gương Chắc tôi cũng không nhận ra tôi Ánh đèn chói lóa của sân khấu Tỏa ra lấy ánh sáng cho xung quanh Giờ này khách đến trưa đông Ở cái bàn trong góc có một nhóm bạn đã ngồi sẵn ở đó. Trong ánh sáng mờ, tôi nhận ra Phương, bạn học cùng cấp ba của tôi. Thấy tôi đến, Phương đứng lên, Hôm nay đi bar mà mặc sơ mi trắng lịch sự ghê." Tôi chợt cười, "Chào bạn, chào bạn, lâu lắm rồi không gặp nhỉ." "Ừ, um, đợt này đi làm nhiều nên cũng ít về nhà. Thế bạn làm gì?" "À, mình làm nhân viên cho một công ty thôi mà." "Nghe nói bận rộn lắm hả? Chắc cũng có máu mặt trong công ty rồi." Ấy đâu có, bạn cũng thấy ngày xưa tớ lười học nhất lớp đấy còn gì. Ngày xưa á, ngày xưa tớ chỉ thấy bạn học tốt nhất lớp thôi. Ấy nhầm với ai đó rồi. Tôi cười, không nhầm, hay là vì tôi không để ý đến ai. Tôi đưa chén rượu lên trước mặt Phương, tránh nghe câu nói tiếp theo. Phương thích tôi từ hồi cấp 3, tôi không nghĩ cho đến giờ Phương vẫn lại thích tôi. Nhưng sau câu nói này, có lẽ tôi nên giữ khoảng cách. Nào, Giờ chúng mình chào nhau một cái đã nhỉ Hôm nay rất vui được gặp lại mọi người Tôi là bạn của Nga Chắc bạn ấy cũng đã nói qua về tôi rồi Chưa Nga chưa nói gì với bọn anh cả Em đến đây bọn anh vừa vui vừa bất ngờ Vâng cảm ơn anh Thế thì mình chào nhau cái nhé Tôi chạm ly rồi uống hết một hơi Vài chén rượu có là gì với tôi Nhưng suốt cả buổi tối Tôi lại không tài nào có thể vui vẻ được Phường ngồi bên cạnh Luôn nhìn tôi chằm chằm Tôi cho dù có né tránh, nhưng cũng không thể làm cậu ta ngừng nhìn tôi như vậy. Đã thế, tôi quen với những người gặp tôi là nói chuyện công việc, và tôi đã không còn cảm hứng để ngồi đó ăn cơm nhà và bàn chuyện thế giới nữa. Do vậy, mấy câu chuyện này khiến tôi thấy cuộc vui có phần vô cùng tè nhạt. Khi tiếng nhạc mỗi ngày một lớn hơn, sàn cũng bắt đầu đông người. Tôi đứng dậy, chút men trong người cũng khiến tôi phiêu hơn thường ngày. Tôi giật tay con Nga, hai đứa đứng dậy bước vào giữa đám đông và làm loạn. Tôi biết nhảy, mái tóc buông xóa bồng bềnh cùng với bộ váy ngắn có lẽ sẽ khiến người ta nghĩ tôi là gái ngành. Tôi kệ ở đây không có bố tôi, cũng không có vệ tinh nào của bố tôi, có thời gian vào đây để nhìn tôi quậy, nên tôi cứ nhiệt tình. Tiếng nhạc lớn cùng với tiếng vỗ tay bây giờ mới đúng chất chơi đây này, ngồi với mấy tay kia thật là sàm xí. Trong lúc tôi đang mải mê với điệu nhạc, tôi cảm nhận có ai đó sát bên tôi. Ngoảnh đầu nhìn lại là Phương. Cậu ta đứng sát tôi và dường như không muốn ai đến gần tôi cả. Lúc đầu thì tôi kệ nhưng sau rồi điều đó khiến tôi khó chịu. Mày không nhảy thì đứng tránh ra cho người khác chơi. Có tiếng một bạn nam nào đó khó chịu vì cách chơi của Phương. Muốn chơi thì ra kia, chỗ này là chỗ của tao rồi. Đây đếch phải là chỗ của bố con thằng nào mà mày xí nhá Nhưng đây là chỗ bạn gái tao Bạn gái mày chứ có phải vợ mày đếch đâu Mày nói cái gì Phương đẩy anh bạn kia ra Thế là vài anh thanh niên có men Bắt đầu gây gổ với nhau Tôi kéo tay Phương ra bên ngoài Xin lỗi mấy bạn kia rồi ra về Đúng là mất hết cả cảm hứng Trời đã về khuya Không khí có vẻ lạnh hơn nhiều Tôi với bộ váy ngắn đó lại thấy nóng bừng lên vì giận Phương đứng trước mặt tôi Khuôn mặt tỏ ra biết lỗi. Còn tôi, ngậm một cục thức trong người. Phương, tôi nghĩ chúng ta đã đủ lớn để hành động tốt hơn vừa rồi. Xin lỗi, tôi đã hơi mất kiểm soát. Không phải hơi, mà suýt nữa, chúng ta gây ra một trận ẩu đạ trong đó rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi. Mọi chuyện cứ để cái nhà trong đó giải quyết. Để tôi đưa bạn về. Không cần đâu, tôi đi taxi về được mà. Tôi từ chối. Không, tôi đưa bạn về tới nhà tôi mới yên tâm được. Tôi cao mày. Bạn làm ơn, tôi không muốn sự việc như vừa xong lặp lại, chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác. Tôi quay đi, tiến về phía chiếc taxi đang đỗ, cách tôi một quãng. Nhưng có vẻ Phương vẫn không chịu tiếp thu lời tôi nói, cậu ấy vẫn bám theo tôi. Bình, đừng như vậy, hãy để tôi đưa bạn về, tôi hứa sẽ không làm như lúc nãy nữa đâu. Tôi nghĩ là tôi có thể về được mà, không cần nhờ đến bạn đâu, cảm ơn bạn. Bình, hãy cho tôi cơ hội được quan tâm bạn một chút thôi. Dù sao chúng ta cũng biết nhau lâu lắm rồi Bạn cũng biết tôi là người như thế nào mà Tôi... Cơn tức giận của tôi bắt đầu dâng lên Tôi ghét nhất Bị ai cứ nói mãi một vấn đề Mà tôi đã từ chối Tôi sắp cáu lên thật rồi Có chuyện gì vậy hai đứa Tôi quay sang về phía có tiếng nói Trong ánh sáng của đèn đường Không khó để nhận ra chú hàng xóm nhà tôi Ôi hôm qua tôi có ghét chú Nhưng hôm nay Sự xuất hiện của chú đúng là thiên thần Chú đúng là vị tiếu tinh của tôi Bao nhiêu thù hẳn tôi sẽ bỏ qua cho chú hết Hải mắt tôi sáng như sao Tôi chảo lớn Chú, chú đi đâu đấy ạ Chú có hẹn với bạn ở đây Giờ ổn quá nên bọn chú ra về Thế ạ, cháu cũng đang chuẩn bị về đây Chú, cho cháu về cùng nhé Chưa kịp chở chú gật đầu Tôi leo ngay lên xe của chú Giờ tôi không cần quan tâm Chú có chở ai hay không Chỉ cần đã ngồi lên Thì nhất định sẽ bám lấy bằng được Mà thoát khỏi kiếp nạn này Tôi chưa tôi chưa rồi Thấy tôi chủ động như vậy Chú quay sang phương Thế không để người yêu đèo về Mà lại leo lên xe chú Hai đứa giận nhau à Bàn tay tôi đang bám vào eo chú Nghe câu này tôi nhéo ngay vào cái eo có mỡ đó Tôi biết tôi làm thế này Có vẻ vô duyên quá Nhưng chú ta rất hay chọc ngoáy vào chuyện của tôi Do vậy tôi chừng chỉ Chú cứ ngồi im như không có chuyện gì xảy ra trên cơ thể mình, như kiểu mình đồng da sắt, không biết đau là gì luôn. Cháu là bạn của Bình, còn chú ạ?" Phương giải thích, "Chú là chú của Bình. Chú của Bình lại trẻ vậy à?" Ừ, thế cháu nghĩ chú già lắm mà." "Không ạ, cháu tưởng chú Bình phải chạc tuổi bố Bình." Tôi tránh họ đứng chành cãi nhau thêm, tôi nói chen vào, "Thôi, này để hôm khác nói sau, giờ về đi, muộn rồi, mai còn phải đi làm nữa." Chào Phương nhé, tôi về đây. Chào Bình, cháu chào chú ạ. Tôi níu chặt eo chú, còn chú phóng vũ qua mặt Phương. Sau khi đi khuất cậu ta, tôi thở vào nhẹ nhõm. Hai tay vẫn bám chặt eo chú, đúng hơn tôi đang ôm chú lúc nào mà không biết nữa. Chú ngồi phía trước tập trung lái xe, nhưng thỉ thoảng vẫn ngoái lại, coi tôi có ngủ quên không. Này, có lạnh không? Dạ, tôi trả lời trong tiếng gió. Có lạnh không? Chú nói to hơn. Lạnh ạ? Ờ, bây giờ tôi mới nhớ ra tôi đang mặc nguyên một cái váy ngắn và tôi đang kẹp chú vào giữa hai chân tôi. Nếu như một người thô lỗ họ có thể chạm được vào cái đuổi của tôi ngay bây giờ và cái phần trên cũng có vẻ không được kín đáo cho lắm và cũng có vẻ khá lạnh. Tôi trả lời Không sao đâu, chú cứ về đi, cháu chịu được mà. Chú đột nhiên giảm tốc độ rồi dừng lại bước xuống xe và cởi áo sơ mi của mình ra khoác lên người cho tôi, rồi đào mắt nhìn tôi một lượt. chồng tôi lúc này có vẻ đậm chất gái ngành, váy ngắn, lại ngồi chả giữ ý giữ tứ gì. Vì lúc này tôi vội mà. Đã vậy, cái ngực lại lồ lộ, lộ thế kia. Tôi thoáng đỏ mặt vì xấu hổ. Chú chợt cười nhẹ rồi leo lên xe. Kể tôi nghĩ gì thì nghĩ rồi phóng đi. Nhìn chú trong cái áo phông trắng tinh, lại thấy đẹp trai đến lạ. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi xúc động, Thật sự thấy mình xúc động. Thế nào, người còn đầy mùi rượu như thế có dám về nhà không? Cháu không về nhà thì về đâu? Chú cho ra kia uống cốc nước cam cho tỉnh rồi về. Chú nghĩ cháu say đến thế à? Con gái mà nồng mùi rượu như vậy, chắc cũng uống không ít. Chú nhiều kinh nghiệm ghê. Chú quen rồi, cháu biết mà. Cháu cũng quen rồi, đúng không? Chú biết rồi còn hỏi. Chú có biết đâu, đại trong câu chuyện của bố mẹ cháu. Cháu luôn là cô bé ngoan mà. Cô bé, tôi bĩu môi, chú nói giống mẹ cháu ghê, lúc nào cũng cho cháu là bé lắm ấy. Cha mẹ nào cũng vậy, sau này cháu có con rồi cháu sẽ biết. Vâng, tôi đang lơ mơ thì bất ngờ chú vành gấp, khiến cả người tôi sát vào người chú, vòng tay ôm cái bụng chú thật chặt, đầu nép vào vai chú. Gì vậy? Xém tí thì tông ổ gà, cho tông đi thì có sao đâu? Thì một là quay ra đường, hay là sóc đến mức lộn mề lên chứ sao tôi cười khoái chí kiểu cười đến là vô duyên tôi bây giờ còn có quái gì đâu để mà duyên nữa xấu hết phần người khác rồi còn gì nữa nói thế mà cười sao vì cái ổ gà mà chú làm cháu ôm chú rồi đấy nhé lâu lắm rồi không ôm ai mà lại ôm đàn ông có vợ dễ gây hiểu lầm lắm thì giờ có chú cả cháu thôi cháu cứ ôm đi cái chuyện cháu gây lộn trong quán bà chú còn không mắt bố cháu Thì chuyện cháu ôm chú, chú mách làm gì? Tôi giật mình, thôi chết cha, gián điệp của bố tôi là đây chứ đâu, lại có vẻ rất là thân cận. Xong, mọi chuyện mà đến tay bố thì xong. Đẹp trời quá rồi còn gì? Sau một hồi suy nghĩ tính toán, tôi quyết định xuống nước, tôi ôm lấy chú, ghé miệng lên vai thì thầm để chú nghe được. Chú đừng nói chuyện này với bố mẹ cháu nha, nếu không bố mẹ cháu sẽ cấm vận cháu. Như là Mỹ với Iran đấy Bố cháu có dùng vũ lực không? Có chứ Bố cháu đánh cháu là chuyện thường Tôi cố mồ ly phê Cũng cố nhẹ nhàng hết sức có thể Vì tôi đã bị vứt hết đồ ra khỏi nhà một lần rồi Lần này có lẽ bố tôi Sẽ vác nguyên cả quả bom nguyên tử Ném cho tôi mất Tôi quay ngoắt 180 độ ra Giọng dịu dàng, giả dối dễ sợ Chú nhá Coi như lần này cháu nhờ chú Ôm, chú im lặng Chú, được rồi Chú còn phải xem cháu có dám tái phạm không Để chú bắt được lần này nữa là không xong đâu Cháu có làm gì đâu Chỉ tại bạn kia ấy Đừng có mà đổ lỗi Cháu sinh thế kia thì người ta chả Thế cháu phải làm gì Xấu đi à ừ. Chú điên à, có đứa con gái nào lại bảo mình xấu đi không Thế có đứa con gái nào Thích bị ăn đòn không Tôi đuối lý Thôi được rồi, tranh cãi cũng chả giải quyết được gì Tôi lại mới về Không muốn để bố tôi phải suy nghĩ nhiều, nên xuống nước cũng được. Tôi nhẹ nhàng nét vào vai chú. Gió lạnh lại làm tôi thấy mình say say. Hai mắt tôi díp lại. Này, ngủ đấy à? Vâng, sắp về đến nhà rồi. Kệ, này, ngủ ngã ra đấy là chú không chịu trách nhiệm đâu đấy. Cháu ôm chú rồi mà. Thôi đi, mở mắt ra ngay. Về đến nhà, đến nơi rồi đây này. Tôi mặc kệ, hai mắt nhắm lại. Tôi thấy chú vòng tay ra giữ tôi. Mãi sau mới thấy xe dừng lại Này tỉnh đi Về đến nhà rồi kìa Tôi mở mắt Cái ngõ nhà tôi mọi người đã tắt hết đèn rồi Còn mấy cái đèn đường không tính Tôi ngồi lười trên xe không buồn xuống Gọi cho bố hay là mẹ mở cửa cho đi Để cháu gọi mẹ cháu Chứ gọi bố cháu giờ này Thì um cả xóm lên mất Chú phỉ cười vì cái vẻ trẻ con của tôi Tôi dở cái điện thoại Bấm bấm Một lát sau cánh cổng đã mở Tôi bước xuống xe, chiếc áo sơ mi của chú dài quá mông, trông tôi như không mặc gì bên trong ý. Tôi quay lại chào chú rồi đi tót vào nhà, có lẽ chú cũng nghe câu mẹ tôi nói, mặc áo ai thế kia, chú kia, sao mặc áo của chú ý, còn không mang áo dài. Tôi đi nhanh lên phòng vì tôi biết mẹ tôi lên nhà sẽ không dám nói to nữa. Ôi, bố tôi ngủ rồi, quả thật là may mắn. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu tuần mới bằng việc đến chào xếp tổng. Sáng sớm tôi ăn mặc tươm tất, dắt xe đi làm, nhưng vừa dắt xe ra cổng, tôi suýt nữa đâm vào cô gái đang đứng trước cổng nhà mình. Cô không có mắt à? Cô gái kêu quát tôi. Tôi có, nhưng cô mới là người không có mắt, cô đang đứng giữa cửa nhà tôi đấy. Tôi cũng không phải dạng vừa, cô thấy tôi thì tránh ra, không thì nói một câu để tôi tránh chứ, đâm vào như tôi có sao thì cô có đền được không? Cô ta quát tôi, còn tôi dắt xe xuống lòng đường, đúng lúc chiếc ô tô đằng sau đến. Và cô ta quay lại ngồi vào chiếc xe đó Còn tôi đã nhìn thấy người lái chiếc ô tô đó là ai rồi Tôi đứng bên cạnh cái xe của tôi Mở điện thoại ra gọi 5 phút, 10 phút Cho đến khi người ngồi trong xe Đã có vẻ sốt ruột bấm còi Bé ơi, tránh ra cho chú đi nhờ Tôi vẫn đang nghe điện thoại một cách vô tư Như không nghe thấy Con bố Vy ơi, cho chú đi nhờ Muộn giờ làm của chú rồi Muộn giờ của chú chứ có muộn giờ của tôi đâu Chú không tránh sang bên cạnh mà đi Tôi cau mày Nhưng cháu cậu cái xe to của cháu Đã gần hết cái đường rồi Nhanh nào nghe điện thì rắt gọn vào lề đường Rồi nghe tiếp Giọng nói của chú ta rất hay Lại còn như kiểu người lớn dỗ ngọt trẻ em nữa chứ Tôi hít mũi Anh việc gì phải nói thế với nó Cái loại thiếu văn hóa Tôi quay lại nhìn cô gái kia Bằng ánh mắt hình viên đạn Rồi liếc sang chú Có lẽ chú cũng hiểu ý tôi, nên cười tùm tìm chữa gượng. Tôi leo lên xe rồi phóng vù đi, bỏ lại họ sau những công việc bộn bề của một ngày. Cả tuần đó tôi không có thời gian gặp chú nữa, mà thật ra giờ giấc đi làm cũng không trùng nhau nữa, hay có thể do tôi quá bận rộn với công việc của mình. Sáng nay tôi lại gặp cô ta, người phụ nữ đi cùng với chú. Hình như cô ta là vợ chú thì đúng hơn, so về tuổi tác thì không cần lắm. Có lẽ cô ta còn kém cả tuổi tôi. Tôi không cố ý, nhưng khi vừa dắt xe ra cổng quay mặt về phía đó, thì tôi thấy họ đang tỉnh tứ hôn nhau trước cổng nhà. Tôi thoáng chút ngại, họ đâu cần phải công khai như vậy. Tôi quay lại đóng cổng, thì họ cũng rời nhau ra. Đến lúc tôi lên xe thì bắt gặp ánh mắt thách thức của cô ta. Tôi là ai chứ? Không phải dạng vừa đâu nhá. Tôi lại leo lên xe và phóng vù đi, bỏ lại họ sau những bộn bể của công việc. Chiều nay tôi về nhà Ngôi nhà của tôi đã khá đông Lũ trẻ hàng xóm thường sang nhà nhờ tôi giảng bài hộ Đúng hơn là tôi là gia sư free cho chúng nó Tôi cắt xe vào trong nhà Cả bọn đứng lên chào tôi rất lễ phép Sao mấy đứa lại đến sớm vậy? Chúng cháu sắp có thi khảo sát cô ạ Thế mấy đứa ôn đến đâu rồi? Tôi bỏ cặp xuống Nhìn vào cái đống vở mà chúng nó đang viết Mỗi đứa một lớp thật khó Để giảng hết cho chúng nó cùng một lúc Tôi lướt qua một lượt Mấy đứa lớn tôi biết Nhưng có mấy đứa lạ lạ này thì tôi không Thế hai đứa này là con nhà ai Mà cô chưa gặp Cháu là con bố Vinh ạ Bố Vinh nào nhỉ Tôi không nhớ chú ấy tên Vinh Nhà cháu kia kia Cô bé xinh xắn chỉ cho tôi sang nhà chú Tôi tự nhiên bật cười Hóa ra chú có hai cô con gái lớn và xinh thế này rồi Tôi đang mải nghĩ như vậy Bỗng chốc giật mình nhớ đến cô gái đó Chả nhẽ cô ta là mẹ của hai đứa này Người phụ nữ không tuổi là có thật sao? Tôi đờ người nói một câu như có vẻ giận. Sao cháu không về bảo mẹ cháu giảng cho? Mẹ cháu? Đứa con gái lớn ấp úng, còn đứa nhỏ thật thà. Mẹ cháu đi mất rồi. Tôi giật mình. Người đàn ông đó không phải dạng tầm thường. Trông anh ta rất phong độ. Hay có thể quá lang nhăng rồi. Tôi chấp nhận phương án mà tôi vừa đưa ra. Lại là một thằng đàn ông, trắng ra gì. Tôi nhìn hai đứa bé đáng thương một lượt. Tôi may mắn hơn chúng thì bố tôi là một người đàn ông rất trung tình và thương vợ con. Nhưng sao bố có thể chơi với những người như thế? Những đứa trẻ này đang trải qua cảm giác mà tôi chưa từng trải qua. Tôi quả thật rất thương chúng. Thế là công việc gia sư của tôi lại bắt đầu cho đến khi chúng thi xong bài thi khảo sát. Tôi chưa đều thời gian để có thể khảo sát hết chúng. Quả thật làm cô giáo của một lũ trẻ có mệt nhưng tôi thấy vui vô cùng. Tôi yêu trẻ con. Hôm nay ngoài mấy đứa trẻ đang say sưa học bài, còn có sự xuất hiện của học sinh lớn nữa. Không ai khác, đó chính là chú. Chú không công khai đứng vào bên trong, nhưng cũng đứng quan sát ngoài cửa, gần như từ đầu đến cuối. Tôi không quan tâm sự có mặt của chú, mà say sưa giảng bài, thì thoảng tôi chọc cho chúng nó cười. Bản thân những đứa trẻ cần sự tự nhiên như vậy. Cho đến cuối giờ, khi tất cả đã ôm sách vở ra khỏi phòng, Tôi mới mệt mỏi bước ra, cháu nên đi học ngành sư phạm thì hay hơn. Tôi quay lại nhìn cái người đang dựa vào tường nhìn tôi tủm tỉm cười và nói, bố mẹ tôi đã đi ra ngoài để không làm phiền lũ trẻ, vậy là có mình tôi với chú ở nhà. Chú về trông hai đứa bé đi, đứng nhà cháu làm gì, bố cháu không có nhà đâu. Tôi bước tự nhiên ra phòng khách lấy nước uống, trả lời mà không thèm nhìn đối phương, có người trông hai đứa nhỏ rồi, cháu đừng lo. Tôi nhách môi cười, tôi thấy câu đấy thật nực cười thì đúng hơn. Tôi quay đi không thèm nhìn người đứng đó. Thế chú về đi, cho cháu còn đóng cửa, cháu đi nghỉ đây. Tôi nói trong lạnh lùng, tôi bị dị ứng với những người đàn ông đa tình. Một người là quá đủ đối với tôi rồi, cho nên tôi cứ nghĩ đến là thấy hận. Trước khi đi ngủ, con nga hàng xóm lại ới tôi ra ban công. Hình như cái ban công này là chỗ để chúng tôi bán dưa và trao đổi vịt thì phải. Người ta nói đúng, hai người đàn bà thôi cũng thành cái chợ rồi. Nó đứng tựa vào ban công, trồng cái mông lên trông điều dễ sợ. Con Nga này được cái sexy, à mà tôi mới nhớ ra, cái ngõ nhỏ này hình như có ba đứa chạc tuổi tôi. Cái con oanh điên kia cũng không kém phần ngoại lệ. Ê, mái già, hôm nay bận gì mà giờ mới mỏ mặt ra đây? Tao dạy mấy đứa bé học. Ôi giời, lo thân mình còn chữa xong. Chữa chữa nhưng mà đẻ được. Tao nghĩ mày nên dành thời gian... Nghĩ cách mà chống ế đi Chứ dạy mấy đứa đấy thì được tích sự gì Hay là định cưa ông hùng lùn Mẹ, cha trên đời này chết hết hay sao Mà đi mó mấy thằng vợ bỏ vợ chết Vợ ly dị Đừng có mà nói nha Tôi lườm nó, nó tùm tìm Ơ mà cái ông anh hàng xóm nhà chúng mình đây cũng thế nhở Mẹ cha, cái ngõ này lắm Con ế chỏng trơ Nên hấp dẫn mấy cái lão bỏ vợ thì phải Này, mày nói vậy ông ý nghe thấy là bọn mày ăn bom đấy Cẩn thận mất nhà sau một đêm đấy Sáng ngủ dậy Lại thấy mình nằm trên thiên đường thì bỏ mẹ. Thôi đê, mày nghĩ ai cũng thâm độc như mày chắc. Kệ tao. Tôi cười khoái chí chiều cái con này vui mà. Này, mày cười ít thôi, người ta bảo mày hâm đấy. Tôi không nhịn được. Nó thì đứng nghiêm túc, hải mắt sáng như sao nhìn tôi. Ê, con kia, ta có chuyện định nói. Chuyện gì? Ngày mai mày rảnh không? Không bao giờ rảnh cả nhá. Mày lúc nào cũng đau đầu vì tiền, mà chả thấy tiền đâu vì tình nhở. Đời nó thế... Tận hưởng cảm giác FA được ngày nào hay ngày đấy, vì có thể sẽ gặp hoàng tử trong mơ, bất cứ lúc nào. Nghe kình bỏ mẹ, mày thôi đi, mày ta dẫn hoàng tử đến cho. Hoàng tử là thằng nào? Thì anh Phương, từ hôm nào anh ấy nói, anh ấy chưa có cơ hội để xin lỗi mày. Thôi tao xin mày cho tao 5 xu bình yên thôi cũng được. Tao cũng xin mày cho tao 5 đồng bình yên đi. Cái ông Phương, ông ý hối tao lắm ý. Mày bảo hộ tao với nó là tao có người yêu rồi. Yêu đường cái gì? Tao bảo với nó là... Mày chả có thằng mẹo nào đến cưa rồi ý Ơ mẹ mày cái loại lắm chuyện Đếch phải tao lắm chuyện nhá Mà là ông ý cứ bắt tao phải khai ra Mày là cái loại dại trai Thích bao đồng à Này mày tin sáng mai cả nhà mày dọn lên sao hỏa không Mày tin tao nói một câu Ông ý chồng cây cổ thụ trước nhà mày không Đếch tin đấy Mày cứ thử bảo nó qua đây Mẹ tao cho con puli nhà tao ra Tha cái của quý ngay Dám đến à Được rồi nhá cứ đợi đấy Tôi quay vào nhà đóng cửa, tôi nổi tiếng là đứa khá đành đá. Nếu như nó dám đến đây, tôi không ngần ngại mà đuổi nó về. Đạn đã lên sẵn trong Đại Bác rồi, chỉ một mồi lửa là bay ngay. Hôm sau khi tôi về nhà, chỉ có một đứa lớn nhất đang ngồi trong phòng khách chờ tôi. Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi nó, bọn trẻ đâu rồi cháu? Dạ, chúng nó ở bên nhà chú Vinh. Bên đó làm gì? Chú ấy bảo cô cứ sang rồi sẽ rõ ạ. Tôi cũng tò mò bước sang. Lần đầu tiên tôi vào nhà chú, căn nhà được bài trí theo phong cách hiện đại, đúng sở thích của tôi. Ánh sáng trong phòng khách cũng không quá nổi bật, tạo ra một không gian ấm áp. Tôi ngỡ ngàng với không gian này. "Cô ơi, ở trên tầng 2 ạ?" Tôi bước theo nó lên tầng 2. Căn nhà này có khi còn rộng hơn nhà tôi nữa, nó tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái. Tôi bước vào căn phòng có tiếng ồn ào của lũ trẻ. Đây là căn phòng học đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi không biết chú ấy đã chuẩn bị cho hai đứa nhỏ hay tất cả chúng tôi nữa. Nó còn có cả máy chiếu, một chiếc bảng khá lớn, ghế cho bọn trẻ và ghế cho cả tôi. Cái ghế tựa rất đẹp, nói chung là nó đầy đủ tất cả các trang thiết bị cần thiết và hiện đại. Bố của Ngọc Anh và Bảo Anh thật tuyệt vời nha, sao có thể làm cái phòng học đẹp như vậy? Bố cháu mới lắp hôm nay thôi cô ạ, bố cháu bảo thấy cô cháu mình học cực quá. Thế à? Tôi có chút không hiểu vì sao. Chú ta lại làm như vậy Bản thân tôi chỉ là một cô giáo dạy kèm thôi Đâu có cần cầu kỳ điều đó Tôi đã nói với anh Huy rồi Từ giờ đây sẽ là phòng học của bọn trẻ Cháu cứ sang đây dạy bình thường Đừng lo sẽ làm phiền ai Thế còn chú Tôi ư tôi yêu công việc này Giống ai đó yêu công việc của họ Chú cười quay đi Còn tôi phút chốc vẫn bất ngờ Thường thì cuối buổi Bọn trẻ và tôi cũng ra về Cái cô gái xinh đẹp ấy thường xuất hiện rất đúng lúc, có lẽ họ đã hẹn giờ cho nhau nên cô ấy luôn có mặt lúc chúng tôi ra về. Thấy cô ấy tôi mỉm cười chào theo phép lịch sự, còn cô ấy có thái độ không hài lòng. Đó là chuyện của cô ta, không phải chuyện của tôi. Tôi làm kinh doanh, do vậy bất cứ ai cũng có thể tạo cho tôi mối quan hệ và bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể tạo ra tiền. Cho nên tôi luôn cư xử một cách rất lịch sự, cho dù tôi biết họ chả ưa gì tôi. Cánh cổng nhà tôi đối diện nhà chú, lúc này đã là 9 giờ tối rồi, ánh điện trong nhà tôi lại sáng. Ấy, nhà tôi lại có khách, đã lâu rồi hình như bố tôi không để điện sáng như vậy. Trong nhà mấy người con trai đang nói chuyện gì đó rất rôn rả, thấy tôi bước vào, mọi người ngẩng lên nhìn. Không khó nhận ra Phương với cái áo sơ mí trắng chỉn chu cùng bạn trai của con Nga hàng xóm. Tôi nén tiếng thở dài, mong là cậu ta đừng ti toe cái chuyện. Ở Hoàng gia hôm nọ Nếu không tôi không biết Cậu ta có toàn thay ma Mà ra về không nữa Ơ kìa gái về rồi đấy à Có bạn đến chơi này Vâng chào mọi người Bình đi dạy về đấy à vất vả quá Không có gì bạn đến đây có việc gì Ơ chị này hôm nay hỏi câu buồn cười Bạn nó đến chơi mà lại ngồi tiếp các bạn đi Để bố đi có việc Bố tôi đứng lên Khuôn mặt có vẻ vui vẻ Chắc là có thằng nhăm nhe, khênh bom giúp nhà bố đi, nên bố vui cũng phải. Tôi biết cậu ta không nói gì, chứ nếu không bố tôi trả tươi thế kia. Tôi ngồi xuống đối diện hai người bạn, giờ tôi biết nói gì đây hả các bạn? Còn Puli nhà tôi chạy đâu mất rồi? Hình như kế hoạch của tôi bị bố phát hiện rồi hay sao ấy nhỉ? Mọi thứ tạm đổ bể, ngay từ ban đầu. Tôi và Phương cứ ngồi nghe anh người yêu Nga chém gió, thi thoảng lại vâng, coi như tôi có nghe anh ta nói. Dù tôi trả nạp vào đầu được cái gì, đúng là chân gỗ nhỉ, bao giờ cũng như cái phát thanh ấy. Sau khi họ ra về, tôi lại phải tiếp con Nga. Tôi nhìn nó ngán ngẩm, con nó rú xích bên kia cười. Mày cười cái mẹ gì? Tao cười con chó nhà mày. Nó phản bội tao giống mày. Cái gì? Dám ví bà như chó nhà mày á? Chả thế à? Thôi, tao thấy anh Phương cũng tốt, mày cho anh ý cơ hội đi. Anh ấy thích mày thật lòng ấy, yêu mấy người rồi. Nhưng cũng không quên được mày Mày có thấy thằng đàn ông nào nói Anh đến với em chỉ vì muốn lên giường không Mày dễ tin người quá đấy Còn hơn cái loại đa nghi Nghĩ ai cũng xấu như mày ấy Thôi đi tao mệt mỏi lắm Đau đầu vì tiền mà điên đầu vì tình rồi đây Đã có gì đâu mà điên Đến lúc dính với nhau Thì vừa sướng lại vừa dên ấy chứ Đấy là ở thì tương lai nhá Còn hiện tại tao chưa nghĩ đến Mày định lên chùa thật đấy à Thôi kệ tao Tào ngủ đã Tôi vào nhà nằm vật lên giường Ai vào tôi không muốn có chứ Nhưng mà chưa tìm thấy thôi Nhiều lúc đi làm về Thấy trai gái nó ôm nhau Cũng thấy tủi thân đến lạ Nhưng mà thôi Nghĩ nhiều đau đầu lắm Tôi sẽ ngồi đây Chờ hoàng tử của tôi mò đến Nhất định sẽ đến Hôm nay buổi cuối cùng Để ngày mai chúng nó đi thi Tôi không giảng bài gì nữa cả Tôi không muốn gây áp lực cho chúng nó Và căng thẳng thêm, tôi ngồi trên chiếc ghế chúng ngồi xung quanh và kể cho chúng nghe những câu chuyện của tôi. Bạn biết đấy, khi dẫn đường cho một đứa trẻ, ví dụ cụ thể nhất là chính bản thân mình. Tôi muốn chúng có thể thấy được những bài học từ tôi, cũng như mong muốn chúng có thể sống một cuộc sống vui vẻ như tôi đang sống. Những đứa trẻ ngồi xung quanh cười đùa vui vẻ, tôi không nghĩ rằng bên ngoài kia cũng có một người đang lắng nghe những câu chuyện đó. Tôi hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Cho đến khi chúng tôi tan học và bước xuống khỏi cầu thang, thì cô ta lại xuất hiện. Lần này, hai người họ đang tình tứ ngay cầu thang. Tôi đứng lại hắng giọng một tiếng khiến họ buông nhau ra. Tôi ngại, một phần vì tôi đã xâm phạm sự riêng tư, một phần là vì họ không nghĩ cho mấy đứa trẻ. Bây giờ đã là gần 10 giờ tối rồi, tôi đã đủ lớn để hiểu vấn đề. Thấy tôi, cô ta ngẩn lên nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Còn tôi, tôi cười với cô ta bằng một nụ cười tươi. Tôi không chấp cô ta, tôi không có ý gì với chú ta cả, cho nên cũng không cần bận tâm tới thái độ của cô ta. Đàn bà con gái, bớt sân si đi cho mình xinh đẹp và phúc hậu. Các em chào cô đi chứ? Cả bọn đồng thanh, cháu chào cô. Duy chỉ có Châu Anh và Bảo Anh, thì không. Châu, Bảo, hai đứa chào cô đi. Không, cháu ghét cô ấy, nên à, cháu không chào. Bảo anh trẻ con, nên không ngần ngại nói ra suy nghĩ. Cô ấy hay chiếm bố của cháu, lại suốt ngày ỏng nghẹo, như này như này. Mấy đứa làm trò khiến cả lũ cười ẩm lên. Bảo anh, tiếng chú ta nói sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn, ánh mắt không lấy gì làm thiện cảm. Nó chỉ là con nít thôi mà. Không sao, mấy cô cháu mệt chưa? Vào ghế ngồi uống nước đã. Không cần đâu, chúng cháu phải về rồi. Tôi dắt mấy đứa ra phòng khách, rồi mới nhớ ra và dặn lại. Ngày mai cô chúc mấy đứa thi tốt Thi xong thì nhớ bảo mẹ cho đi chơi một hôm Việc học của chúng ta tạm gác lại Cô sẽ phải đi công tác một thời gian Khi nào về chúng ta lại tiếp tục Cô lại đi công tác à Tiếng chúng nó tiêu nghỉu Tôi cười như lúc nãy cô đã nói với mấy đứa rồi mà Không nhớ sao? Có ạ Vậy giờ ngủ đi để ngày mai còn chiến đấu nào Bọn trẻ giải tán hết Tôi vẫn còn đứng lại Đợi khi chúng đi khuất Tôi mới quay lại nhìn vào chú. Cái điều tôi định nói ra có lẽ là hơi tế nhị. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên nói. Chú Vinh, gì vậy Bình? Cháu có chuyện muốn nói với chú. Chú nghe đây. Tôi nhìn sang cô gái đó rồi nhìn chú. Cháu có lẽ hơi nhiều chuyện. Nhưng mà cháu thừa nhận, ai yêu nhau cũng cần quan tâm nhau. Vài cử chỉ tình tứ cũng thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng nó nên ở đúng chỗ một chút. Tụi trẻ còn rất nhỏ để trông thấy những hành động nhạy cảm. Mong chú hiểu cháu, cháu cảm ơn. Chú ta đứng im, có lẽ cũng đã nhìn nhận ra vấn đề, còn cô gái kia, hơi nhiều chuyện rồi đấy, việc mình còn chưa lo xong, lo việc nhà người khác làm gì? Rắc do chị chưa có ai để ý nên thấy thế thôi, Chứ chuyện đó là bình thường mà, chị cứ có đi, rồi chị biết. Cảm ơn em, chị kém cỏi hơn em rồi, sẽ cố phấn đấu để được như em đấy." Rồi cười khẩy rồi quay đi. Bạn biết không, Khi một lần trong đời gặp tổn thương về tình cảm, bạn dường như chẳng còn nhiều cảm xúc với đàn ông, mà nói đúng hơn, nó trở thành ác cảm đối với bạn. Vì vậy, tôi chúc cho họ luôn hạnh phúc, vì nếu anh ta có thể bỏ gia đình thì cũng có thể bỏ cô ta thôi, đó là bản chất của mỗi người. Hôm sau bố tôi có tổ chức bữa cơm chia tay tôi, tất nhiên là có cả chú ta, tôi hoàn toàn không để ý đến điều đó, tôi vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người. Cho đến khi cháu gái tôi nghe được tin tôi sắp đi, nó mới xả vào lòng tôi để làm nũng. Mẹ đừng đi, mẹ ở nhà với con. Tôi xoa đầu nó cười, một nụ cười buồn. Mẹ đi làm, kiếm tiền mua búp bê cho con. Con không chơi búp bê cũng được, mẹ ở nhà chơi với con đi. Cả nhà im lặng nhìn nó và tôi. Tôi biết, mọi người không đồng ý việc tôi cứ đi biển biệt như vậy, mà chẳng sắp thêm ma nào về. Khổ cái thân tôi là tôi lại thích thế. Tôi cười ái ngại, tôi sợ nó sẽ làm cho không khí căng thẳng hơn. Đấy con thấy không, đứa trẻ con nó cũng không ủng hộ cách nghĩ của con đâu. Mẹ, con gái sắp 30 tuổi đầu, giờ tập trung mà kiếm tấm chồng đi, làm mãi cũng chỉ đến thế, tất cả cứ để đàn ông họ lo con ạ. Tôi cười trừ, mẹ tôi nghĩ thật là cổ hủ, phụ nữ ngày nay đâu cần đàn ông, mới 28 mà mẹ, 28 sắp sang 29 rồi, ôi dào, mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề. Quan trọng cái gì, để ba ba mấy rồi, ai người ta rước, mẹ thì... Tôi cười, mẹ đừng lo, sau này không ai lấy thì con sẽ đi kiếm đứa cháu cho mẹ bế là được chứ gì? Tôi nửa đùa nửa thật, mẹ tôi dãy này, nhà tao không có kiểu chữa hoàng đâu nhá, cái gì cũng phải đàng hoàng, thế sau này già kiếm anh chết vợ hay bỏ vợ cũng được mà, mẹ đồng ý chưa? Tôi cười phá lên để mẹ không còn có cơ hội nào mà mắng tôi nữa. Cho đến khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn chú vẫn đang ngồi nói chuyện với bố tôi. Tôi kéo vali ra khỏi cửa. Chuyến bay đêm nay, tôi sẽ tranh thủ ngủ, vì mai tôi đã phải đi làm rồi. Mấy giờ con đi? Con đi bây giờ đây, xe đến chưa? Chưa ạ, không đến thì kịp giờ sao? Còn gọi mấy lần rồi mà không được. Hay để chú chở cho? Tôi giật mình vì lời đề nghị. Thôi không cần đâu ạ, xe cũng sắp đến rồi. Nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng như lửa đốt. 15 phút sau, mọi thứ vẫn im lìm, bố tôi sốt ruột đứng dậy, "Đưa sổ đây bố gọi cho nào, con gọi rồi mà, không cần đâu, mấy giờ cháu bay? Gần 12 giờ ạ. Thế thì phải đi rồi, từ đây đến đó mất 1 tiếng rồi, mà giờ 10 rưỡi rồi đó." Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đứng đây chờ chú. Chú bước nhanh về phía nhà mở cửa, chưa đầy 5 phút sau, xe chú đã đỗ trước cổng nhà tôi, chú bước xuống xách đồ của tôi để vào cốp xe. Rồi lên xe chờ. Tôi ngại, quả thật rất ngại và tôi sợ, tôi không có thiện cảm với những người đa tình như chú. Lên xe đi con, muộn rồi. Bố tôi dục, tôi cười méo mó rồi mở cửa ngồi vào, tôi ngồi ghế sau. Đến sân bay rồi đến nơi thì gọi cho bố. Tôi gật đầu và chú phóng vũ đi. Mọi thứ có lẽ là cái duyên của tôi mất rồi. Cháu có vẻ không thích chú, dạ. Tôi giật mình ngẩng lên nhìn chú sau câu nói đó. Chú cảm thấy thế, chú làm sai chỗ nào à? À, à không, không sai chỗ nào cả, vậy sao không thích chú? Cháu có nói thế đâu, nhưng thái độ, cháu lại lộ liễu như vậy à? Chú nhạy cảm lắm, nhạy cảm quá cũng là không tốt đâu. Tôi buông một câu nói rồi tất cả chìm vào im lặng. Tôi mở điện thoại cái lịch công tác vào ngày mai, rồi thở dài. Cháu sẽ đi bao lâu? Cháu chưa biết được, thế một năm đi mấy lần? Phải nói là một năm về mấy lần mới đúng. Chú bật cười, nó biết chú đang nhìn nó qua gương, nó mặc kệ, cứ thế mà cắm mặt vào điện thoại. Cháu đã tính bao giờ ổn định chưa? Chứ con gái mà đi suốt như vậy thì... Chú nói giống mẹ cháu nhỉ? Tôi chặn ngay, chú cười, mọi người lo cho cháu đấy. Cháu nghĩ cháu đủ lớn để biết mình nên làm gì? Con gái lớn tuổi, sinh còn không tốt, không phải con chú thì lo làm gì? Đấy là chú lo cho cháu, mà nhỡ con chú thì biết làm sao được. Chú nói như tán... Tôi đặt điện thoại xuống dám ăn nói với tôi như vậy quả là to gan chú già chú mơ giữa ban ngày đấy à chú mà già thì bị cháu gọi là chú thì già rồi còn gì chú mới có 37 thôi nhá 37 tôi nói to ngày đằng sau chú chú già hơn tuổi à không Thế sao mà cháu sốc thế chú bà mà có con 14 cháu ngưỡng mộ chú và đời sớm thôi chú lấy vợ sớm tốt nghiệp đại học xong thì cưới Cưới xong 7 tháng thì cô ấy sinh châu anh. Nhà chú ăn kem trước cổng mà không biết che đậy gì à? Tôi nói một câu thổ lỗ như vậy mà chú cũng hiểu ý. Cái hồi đấy yêu nhau thì chỉ biết yêu thôi. Tình yêu, nó không cho cảm xúc làm chủ nữa thì cứ thế mà tấn. Tôi rúc rích cười phía sau. Câu chuyện của tụi trẻ con tôi hiểu. Tôi từng yêu rồi mà, yêu đến ngu người mà cuối cùng bị nó bỏ đi yêu con khác. Mà đúng hơn là nó cho con nhà người ta chừa. Rồi tôi mới biết mình bị lừa Đúng là ngu người Tôi bật cười một cách chán nản Nghĩ đến cái chuyện đấy Tôi lại chẳng có gì muốn nói với chú ta Ôi đàn ông Ngoài bố tôi ra thì cũng cùng loại với nhau cả Đấy là tôi nghĩ như thế đấy Tôi lại cắm mặt vào điện thoại Cho đến khi người phá vỡ im lặng Lại là chú Chú chưa kịp nói lời cảm ơn cháu Từ ngày có cháu bảo và châu có vẻ vui hơn Nói chuyện gì cũng bảo cháu dạy chúng như vậy Nói chung là chú thấy cách giáo dục của cháu rất có hiệu quả Nếu cháu là mẹ nhất định sẽ là một người mẹ tuyệt vời Chú có nói nhầm không đấy Tôi không ngẩn lên mà vẫn nhìn vào điện thoại Chú không Ngày xưa lúc yêu vợ chú chắc chú cũng nghĩ như thế và giờ nói như thế này Người ta nói muốn biết con người như thế nào hãy nhìn vào cách ứng xử với trẻ con của họ Chú không biết điều đó có thật sự đúng hay không nhưng chú đánh giá cao về cháu Cảm ơn chú Tôi vẫn có vẻ thờ ơ với câu nói đó. Thật may mắn cho người đàn ông nào yêu được cháu. Thế mà người ta đã đá cháu ra đường chỉ trong một nốt nhạc đấy. Tôi trả lời thản nhiên, sự việc đã xảy ra rất lâu, tôi cũng không còn lưu luyến vấn đề đó nữa. Và lại tôi không có gì giấu giếm chuyện tôi đã từng bị bỏ rơi. Nếu có thể gặp lại anh ta, nhất định tôi sẽ hỏi tôi sai chỗ nào, để sau đó nếu có yêu ai hoặc ai đó ở bên tôi, Tôi nhất định sẽ cho mình kinh nghiệm yêu lần nữa Đó là một kẻ điên Một đứa mắt mù Không, anh ta là một người thông minh và sáng suốt Ít ra anh ta cũng giúp cháu yêu nhiều hơn một người Chú ấy phỉ cười sau câu nói của tôi Có lẽ trên đời này Đứa nhây nhất là tôi Và điên nhất cũng là tôi Vậy cháu đã yêu thêm được bao nhiêu người rồi Chưa thêm được ai Tại sao vậy À, tại vì mấy anh chàng đó Người thì cao quá, người thì thấp Người thì gầy quá, người thì béo Người thì ngắn quá Mà người thì dài quá Nói chung là chưa có cái nào vừa Nó nói thản nhiên khiến chú cười không ngậm được mồm Cháu hài hước thật đấy Không, cháu điên chút thôi Ai nói cháu thế Cháu nói, không ai nghĩ mình điên cả Vậy có cháu đây Đừng khiêm tốn như vậy Cháu thật sự rất đáng yêu Cháu cũng thấy chú rất đáng yêu Nếu như chú không nói ra câu vừa rồi Tôi không muốn được khen như vậy Chiếc xe đã đi vào chỗ đậu của sân bay Tôi mở cửa rất nhanh Còn chú cũng nhanh nhẹn lấy đồ cho tôi Rồi lên xe phóng vũ đi Tôi nhìn theo bóng dáng chiếc xe Trong bóng tối xa dần Và thở dài Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi Tôi kéo vali và hành lý đến cửa check in Máy bay tôi bị delay 30 phút Tôi yên tâm quay ra chờ Không sao cả Tôi còn rất nhiều thời gian Tôi đi ra chọn một cái ghế đẹp cho mình đúng hơn là một cái ghế trống giữa những cái ghế trống. Sân bay hôm nay không quá đông, không khó nhận ra những người đi cùng chuyến của tôi đang sốt ruột chờ đợi. Tôi vắt chân ngành ngang trên cái vali, ngả lưng ra sau thư giãn. Cuộc đời tôi chưa biết bao giờ sẽ ngừng những chuyến đi này, nhưng nếu tôi có thể tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình, nhất định tôi sẽ vì người đó mà ở lại. "Cháu đi nhanh thế, làm chú tìm mãi." Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Một người đàn ông phong độ, dường như đến cái tuổi này, người ta không còn cái vẻ đẹp ngông nganh như thời tuổi trẻ, mà một vẻ đẹp phong trần, khuôn mặt lộ rõ nét từng trài, sự tự tin, chỉn chu qua cách nói. Người đàn ông nói câu nào rõ ràng như chú, không phải lần đầu tôi gặp, nhưng tôi cũng thấy chú có gì đó rất đặc biệt, một sự đặc biệt tôi không miêu tả được, chỉ có điều tôi không chấp nhận được việc chú tài lăng nhăng. Cháu, cháu tưởng chú về rồi. Tôi cúi xuống nhìn điện thoại một cách lạnh nhạt. Chú chạy đi cất xe, với lại bố cháu đã giao cháu cho chú. Nên chú phải đưa cháu đến tận nơi, chờ cháu lên máy bay, rồi mới quay về báo cáo. Cảm ơn chú, đến nơi rồi thôi đấy. Chú cười, thế cháu nghĩ chú sẽ đưa cháu đi đâu nữa? Nhìn chú ràn thế à? Cháu không dám nói, nhưng đó là sự thật. Chú bật cười cái sự thành thật kín đáo của tôi. Ôi, tôi thật ra cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi lúc nào mà thẳng thì như ruột ngựa luôn Cứ thế mà già ấy Hóa ra cháu không thích chú Vì chê chú gian Nói cho chú biết chú gian ở điểm nào Cháu có nói thế đâu Tôi cãi cháu lật nhanh lắm cô bé à Cháu lớn rồi Cháu vẫn tìm lắm Cháu còn già hơn cô bạn gái chú ấy chứ Tin phải nói lớp tuổi của cô bé ấy mới là tin À cô ấy 25 tuổi Chú cũng giỏi Mà không đúng hơn là những người như chú Luôn hấp dẫn với những cô bé như vậy không hấp dẫn với cháu sao? Kiểu như là dê già lại nhai cỏ uối, cái miệng tồi liêu lấu, tôi đâu có nhường nhịn chú ta, tôi cũng không gọi là cố thắng làm gì, tôi nói cho nhanh hết thời gian. Chúng ấy cười không ngừng, tôi không hiểu do tôi nói chuyện hay do tôi nói hầm nữa. Tôi kể, đến lúc loa của sân bay thông báo là chuyến bay của tôi đang chờ tôi, tôi đứng dậy xách hành lý, để chú xách giúp cháu. Không cần đâu, cháu tự làm được. Không sao, cháu cứ ra cửa kiểm soát đi. Chú mang đồ cho tôi ra tận cửa kiểm soát hành lý. Tôi đặt tất cả đồ của mình lên băng, rồi quay lại nhìn chú. Chú cũng nhìn tôi rồi nở một nụ cười, không được tươi như lúc nãy. Bố cháu dặn là gọi cho bố cháu đấy, gọi chưa? À quên, cháu quên rồi. Tôi lật đật tìm cái điện thoại trong túi mình. Nhớ gọi cả lúc xuống máy bay, bảo bố cháu nhắn cho chú một câu cho chú yên tâm nhé. Tôi nghe câu nói đó mà ngẩn lên nhìn chú. Ngoài bố tôi ra, chú là người đầu tiên nói với tôi câu đó. Tôi gật đầu rồi bước vào bên trong. Tôi định đọc cho chú số của mình, nhưng hàng người này đông và vội vã quá, nên tôi bị đẩy theo rất nhanh. Đến khi tôi yên vị trên máy bay, nhìn lại cái thành phố đêm nay. Lạ nhỉ, bao nhiêu lần tôi ra đi vậy, mà chỉ có mỗi lần này tôi cảm thấy dường như đã bỏ quên một điều gì đó ở lại.